Trường 162, Hợp tác vui vẻ, bên ngoài, một vị lão giả trúc cơ kỳ, mang theo ba tộc nhân trẻ tuổi có tu vi luyện khí ậu kỳ, đứng trước mặt Trần Đạo Huyền, dáng người lão giả cao ngất, khuôn. Mặt cương nghị, như một cây kim dưỡng thẳng đứng, nhìn qua thập phần khó có thể giao tiếp, lão phu là tu sĩ ngô gia, trong tộc có một nhân vật trọng yếu chạy mất, si nhỏi ngươi có thấy người. Có hành vi quỷ dị không? Lão giả chắp tay, lãnh đạm nói, điều này, trên mặt Trần Đạo Huyền có chút quái dị, cẩn thận nói, tiền bối, ngay chẳng lẽ cầm ta ra làm trò cười, ai rảnh mà tìm? Người chơi đùa, người chạy mất là đan phổ sống mà ngô Gia ta chụp được ở phòng đấu giá chu thị. Trần ra người hẳn là cũng tham gia đấu giá hội này, biết giá trị của nàng, lão giả dừng một chút. Nữ tu sĩ, xuất vân quốc này tinh thông liếm tức thuật, lúc này mới gạt được mấy tộc nhân ta chạy ra, Ngô gia lão giả giải thích đơn giản, cũng may nơi này là Quảng An Phủ, đặt ở nơi khác, hắn đường. Đường là một vị tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể cùng một tu sĩ luyện khí nho nhỏ giải thích nhiều như vậy, trực tiếp xông vào, nghe lời giải thích này, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên hạ hai người. Liếc nhau một cái, mở cửa cửa hàng, hướng ngô gia lão giả làm ra một cái thủ thế mời, cảm ơn nhiều, ngô gia lão giả chắp tay, lập tức vung tay lên, ba vị đệ tử ngô gia phía sau nối đuôi nhau. Chàn vào cửa hàng pháp khí, lão giả ngô gia thì chậm rãi đi theo phía sau ba người, cất bước đi vào, vào cửa hàng, hắn liếc mắt nhìn đại sảnh trống trải, phát hiện không có bất kỳ chỗ nào. Có thể giấu người, liền nói với ba vị ngô gia đệ tử, lên lầu hai xe một chút, chờ đã. Lúc này Trần Đạo Huyền đứng ra, ngăn trở ba vị ngô gia đệ tử, chắp tay nói với lão già, tiền bối, lầu. Hai chính là nơi thúc chất ta nghỉ ngơi tu hành, tuyệt đối sẽ không có người ngoài ẩn nấp. Tiền bối làm như vậy, không khỏi có chút qué đáng, nói xong, nhìn chằm chằm ngô gia lão già. Ngô ra lão giả nghe nói như vậy, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, lại dám nói. Chuyện với hắn như vậy, tránh ra, lão giả trầm mặt nói, cảm nhận được khí thế trên người đối phương càng ngày càng cây ếch âng bê sao, thân hình Trần Đạo Huyền không khỏi có chút, run dẩy, cuối. Cùng, dưới khí thế áp bách của lão giả, Trần Đạo Huyền, khuất nhục, nhưng bước, hừ lão giả hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không biết người hắn muốn tìm, đứng ở vị trí cách hắn không tới năm sáu bước, sau nửa nén hương lục xoát xong chỗ ở của thúc chất trần thị ba vị Ngô Thị đệ tử đi xuống lầu lắc đầu với lão giả Ngô gia tỏ vẻ không có người thấy vậy, lão giả Ngô Thị chắp tay đạo quấy giày hai vị đạo hữu nói xong cũng không quay đầu lại. Rời khỏi cửa hàng, chạy về phía cửa hàng tiếp theo, trên đường của Tây Khu, tu sĩ Ngô Gia điên cuồng điều tra khắp nơi, các cửa. Hàng như vậy còn có rất nhiều, thẳng đến cuối cùng kinh động đội chấp pháp tu sĩ Chu Gia, Ngô Gia mới không thể không dừng lại, đóng cửa hàng lại, trần tiên hạ thúc chất hai người đồng thời thờ. Phào nhẹ nhóm, ngay sau đó, tâm tình hai người lại có chút kích động đan phổ sống vẫn là đan điền bị giam cầm, đan phổ sống bị trọng thương. Nếu là có thể từ trong miệng nàng biết được luyện đan truyền thừa. nghĩ đến đây, trần tiên hạng ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn rập. trần đạo huyền thì sau khi kích động một phen nhíu mày, người ngô gia tìm không thấy vị đan phổ sống này. giờ phút này hắn cư nhiên cũng có chút tìm không được người. Ở liếm tức thuật cộng thêm ẩn thân phù Quả thật khó chơi Lấy thần thức của tu sĩ Trúc Cơ Cũng không phát hiện ra được Chứ đừng Nói hai tu sĩ luyện khí kỳ hắn Và Trần Tiên hà Suy nghĩ một chút Trần Đạo Huyền mở miệng nói vào khoảng không Ẩn thân phù chỉ có thể duy trì Nhiều nhất ba nén hương Mà từ nơi này rời khỏi Phủ Quảng An Ít nhất phải ba canh giờ Nói cách khác Ngươi cần ít nhất sáu ẩn thân phù mới đảm bảo rằng người thoát khỏi quảng an phủ. Nghe tới đây, vị trí trước người Trần Đạo Huyền chưa tới Năm bước, hiện ra một đạo thất ảnh Chính là nữ tu sĩ xuất vân quốc vừa rồi Xem nàng giải trừ thuật tàng hình Trần Đạo Huyền mỉm cười Trong lòng thầm nghĩ, có kịch sau khi giải trừ thuật Tàng hình, nữ tu xuất vân quốc này nhìn chăm chăm mắn không chớp mắt Thanh âm khàn khàn nói, ngươi còn có ẩn thân phù, tất nhiên, đủ để ngươi đi ra khỏi quảng an phủ. Trần Đạo Huyền cười. Nói, Điều kiện, khụ khụ khụ, nữ tu sĩ xuất vân quốc nói rồi, kịch liệt ho khan, truyền thừa luyện đan trong đầu ngươi và môn bí thuật liếm tức mà ngươi sử dụng, Trần Đạo Huyền không chỉ thèm thuông truyền. Thừa luyện đan của vị nữ tu xuất vân quốc. Môn liếm tức thuật của nàng cũng thập phần động tâm, bởi vì nó vừa được xác thực, hắn đã phát hiện liếm tức thuật cộng thêm chỗ kinh khủng của ẩn. Thân phù, chỉ cần không lên tiếng, ngay cả thần thức của tu sĩ Trúc Cơ cũng không phát hiện ra được, thật là thần kỹ tiềm hành chạy trốn, suy nghĩ một lát, vị nữ tu xuất vân quốc gật gật đầu, nói, được, hợp tác vui vẻ. Trần Đạo Huyền móc ra một khối ngọc giản trông rỗng, ném qua, xuất vân quốc nữ tu tiếp nhận ngọc giản, đang chuẩn bị chép, Trần Đạo Huyền nói, không vội, ngươi, có một đêm để chậm rãi chép, Phủ Quảng An đang giới nghiêm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, cảm ơn ngươi, một lúc lâu sau, nữ tu sĩ xuất vân quốc lạnh lùng nói, mỗi người, đều có nhu cầu của riêng mình. Trần Đạo Huyền khoát tay áo.